Không phải, là để tự luyện ra đấy. Trần Vũ lắc đầu cười. Ba người tới thiên cấm sơn thì làm cho Mộ Dung Tuyết và Bạch Huyền Dương không khỏi ngỡ ngàng. Trên đây không khác nào tiêm cảnh cả, không khí tươi mát, linh khí nồng đậm. Không nói quá, trước đây chính là thánh địa tu luyện ngộ võ giả rồi. Đến Huyền Thiên Tông thì cũng chưa được có thành tiệu như thế này. bài hòn đảo biết bay quả là đúng làm cho thế nhân phải trầm trồ con mắt. Ba người bước vào cửa lớn của trần gia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 Chỉ cần có kim tệ là được Còn lại thì tùy Khách nhân là thượng đế mà Đó chỉ là quy tắc Ngồi được một lúc Thì Bạch Huyền Dương nhìn sang hắn cười cười à, Nơi đây thật ra thì cũng chỉ có như vậy thôi Ta chỉ là dẫn đệ vào cho biết bà thôi Chúng ta cũng nên trở về ừ, được Trần Vũ thì vốn là không thích những nơi như thế này Hắn thấy nó không hợp với mình Với lại hắn cũng đã có thê tử rồi Nên cũng chẳng thiếu hơi nữ nhân Hai người trả tiền xong thì rời khỏi thanh lâu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 Này, sao mọi người lại ngửi thấy cái mùi son phấn của nữ nhân ở đây vậy nhỉ? Lúc này khuôn mặt của Bạch huyền Dương đã sám, sám đen lại Ăn vụng thì phải biết chùi mép Chuyện đơn giản như vậy mà đã quên Cũng vì vừa đi vừa nói chuyện nên hắn không để ý tới Ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại Bạch huyền Dương cố gắng nở ra nụ cười nói À, nào có, nào có Chắc tại ta thường ôm muộn nên dính ít son phấn của mọi chân người Chuyện này bình thường thôi mà Không phải, chắc chắn là không phải mà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 Nơi đó rất là vui nhỉ Với đi ra khỏi hoa viên thì anh nghe thấy tiếng nói kèm theo mùi hương quen thuộc Nhưng mà lời nói vô cùng lạnh giá Làm cho anh cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng Hai chân trần vũ nặng như đeo chỉ đứng tại chỗ Người thì run rẩy chậm rãi quay đầu lại phía sau Ngay tức khắc thì thấy một nữ tử mặc váy trắng Tới chân, váy mỏng tinh xảo. Người này không ai khác chính là cơm Nguyệt. Nàng đang nhìn hắn với mắt sắc như là dao cạo Như là sư tử đang ăn con mồi à, Ta... À, à, ta...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 Với lại lúc đầu nàng cũng đã cảnh báo hắn bằng cách cho hắn có cảm giác lạnh xương sống Nhưng mà hắn nào hãy biết đâu Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng hét thàm của một thiếu niên Làm cho người ta cũng cảm thấy lạnh cả người Ây, đệ tử của ta quá nhiên số khổ mà Nhân gian đã co câu, ăn vụn thì phải biết chùi mép Tuy nhiên thì con xui rồi, thế tử con lại không phải người thường Nàng đã luyện được thiên nhãn thông thì con có chùi mép bằng niềm tin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 Nàng ta đang ôm hai bộ y phục trước ngực Một màu đen một màu trắng Phía trên đều được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo. Hôm nay nàng tươi cười trở lại Và cũng không còn giận hắn nữa Đánh thì cũng đã đánh dồn trận tơi bởi hoa lá rồi Nên nàng cũng bỏ qua Nàng đưa bộ y phục màu trắng cho Trần Vũ Mua anh đào cười nhẹ mà nói Đây là y phục mà tự tay thiếp may nhiều ngày qua Để chuẩn bị cho ngày hôm nay chẳng mặc vào đi xem có vừa ý hay không Nghe nàng nói chính tay mình may Thì không khỏi chỗ mắt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 cha ủng hộ con hết mình Và cũng có người đi một mình tới đây Trong đây giàu nhiều có đủ Mồ côi cũng có Nhưng hắn không có khinh bỉ một người nào trong này Ồ viện trưởng tới rồi kìa Ồ tới rồi tới rồi Những người đứng ở phía sân thấy Trần Vũ Từ trên trời giáng lâm xuống Thì nhanh chóng thông báo cho nhau biết Bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt trở mong Bọn họ đã lặn nội từ xa tới đây Cũng chỉ hy vọng con cháu mình có tương lai mà thôi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 Đứng ngang hàng với cả Trần Vũ Ai nấy đều nghiêm túc nhìn xuống phía dưới Lúc này mọi sự yên áo đều im bặt Thay vào đó tất cả mọi người đều ngẩn đầu nhìn lên không chung Một thư ảnh nữ tử váy trắng tinh thiết Đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời Trên đầu có một chiếc châm cài tóc bằng vàng lấp lánh Cánh tay trắng như ngọc đeo ba chiếc vòng vàng Hai giải lụa trắng dài đến năm thước Phất vơ giữa không chung quấn quanh cánh tay Nàng tha nương theo đó chậm rãi hạ xuống ngọc phiền Váy trắng tung bay nhẹ nhẹ. Để lộ ra một đoạn cổ trắng như là ngọc, đôi giày đỏ nhọn kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuống đáp trên mặt đất, tư thái nhẹ nhàng yêu nhã như là tiên tử. Hai giải lụa trắng tinh dài đến trăm thước xung quanh cánh tay của nàng vẫn bay phấp phơ giữa không chung, dường như là muốn kéo nữ tử này trở về trời, tránh cho bị thế tục phàm trần này xúc phạm. Nàng hông của nàng buộc một sợi dây lưng tơ đỏ càng làm nổi bật phóc người thon thả, góp phần làm nổi lên bộ ngực đầy đặn.